Trên đường về cô vô cùng vội vàng, điên cuồng đạp chân ga. Hiểu nhi cũng không có thời gian nhìn điện thoại nên không hề biết. Trong nhà có người đợi cô đến mức mặt mày xanh mét. Dừng xe lại, cô thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng. Chúa phù hộ, hy vọng anh cũng vừa mới về. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, Hiểu nhi bước trên đôi giày cao gót, chạy bước nhỏ, gần như là lao vào cửa vừa ngước mắt lên quả nhiên là nhìn thấy người nào đó đang ngồi ở trên quầy ba mặt đã dị xuống còn dài hơn cả mặt ngựa cô muốn làm như không nhìn thấy cũng không được hơn nữa đã thay cả đồ ngủ rồi hiển nhiên đã về từ lâu rồi toi rồi cảm nhận được một ánh mắt hung tợn đang ập đến hiểu nhì cảm thấy như trên đầu có một đàn quạ quang quác mà bay qua biết là thời gian mình về đến gừa quá muộn bị người này ghép rồi cô thay giày rồi tí tưởng đi tới ông xã hôm nay anh về sớm vậy lạnh lùng liếc nhìn cô một cái ánh mắt dò xét của phùng dịch phong ngừng lại trên con ếch xấu đau xấu đớn trong lòng cô khe lắc lắc ly rượu trong tay nhấp một ngụm nhỏ hoàn toàn bị vớt lờ rồi hiểu nhi cảm thấy có chút xấu hổ bàn tay nhỏ nhắn xoắn suít một hồi đang không biết nên nói cái gì thì một thanh âm lạnh lùng cất lên biết mấy giờ rồi không đã làm cái gì rồi tại sao không nghe điện thoại chứ Um, lúc này mới nhớ ra gì đó mà lục lọi túi hiểu nhi ảo não mà tặc lưỡi. Nằm của gọi nhỡ, toát mồ hôi hột, chết chắc rồi. Ngước mắt lên, bàn tay nhỏ bé nũng nịu, nịnh nọt mà trọt trọt vào anh. Ông giã, anh đừng tức giận mà, em không phải là cố ý đâu. Em đang đi mua sắm, nhạc hơi ồn ào, nên em không nghe thấy. Lúc này có đánh chết cô, cô cũng không dám nói là cô ở cùng với tiêu mộ đâu. Như vậy còn không chè cô ra làm đôi sao? dạo phố cũng không tính là nói dối, bọn họ cũng là tình cờ gặp nhau thôi mà. Đôi mi dài chớp chớp, vẻ mặt hiểu như ngoan ngoãn nhận sai, thấy anh không có đẩy cô ra, cô mới to gan mà tiến lên hai bước. "Ông xã, em sai rồi, đừng giận có được không? Hôm nay trên phố bị hai người phụ nữ nhận nhầm, còn kêu em là Dung Lâm Khiết, tâm trạng của em rất tệ hại. Em nên nên em mới đi dạo phố. Hễ dạo phố là quên mất thời gian rồi." Sau này nhất định không tái phạm nữa Bắt được chữ quan trọng Phùng Dịch Phong ôm lấy eo của cô Em nói có phụ nữ kêu em là Lâm Khiết sao Cô thoạt nhìn Thì có vài phần tương tự với Lâm Khiết năm đó Nhưng hai người Cũng không có giống Sao có thể bị nhận nhầm được chứ Sáu năm bạc vô âm tín Cô ta có bạn bè tốt đến mức độ này sao Còn có tới hai người Nhất thời Phùng Dịch Phong vắt óc suy nghĩ Nhưng vẫn không nghĩ ra là ai Ừm, rất đáng thương, tội nghiệp mà gật đầu, Hiểu Nhi nói. Có phải là em giống với cô ta như đúc không? Nói ra trong lòng Hiểu Nhi vẫn có chút khúc mắc khó chịu, sự không vui trên mặt cũng rõ ràng dễ thấy. Ôm cô lên trên đùi, thái độ của Phùng Dịch Phong trở nên dịu lại. Em là em, cô ta là cô ta, em chưa thấy qua cô ta sao? Cô ta không có nghịch ngợm như em, chạy lung tung khắp nơi, đi dạo đến 11 giờ tối như em. Có phải em phải đợi đến khi điểm đóng cửa? Không đóng cửa thì không chịu về không? Đi mua cái thứ sách nát này sao? Vô thẩm mỹ gì vậy chứ? Thật đúng là xấu chết đi được. Vỗ vỗ con ếch trong tay cô. vẻ mặt của Phùng Dịch Phong đầy che bay. Nhưng vẫn sùng nịnh mà véo véo má cô. Đúng là một đứa trẻ không lớn. Chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng để trong lòng sao? Cho dù về ngoài của hai người có giống nhau. Nhưng cô ta giống nước. Em càng giống lửa. Cũng không có giống nhau. Hiểu không? Vậy ông xã, anh sẽ không thủy hòa bất phân chưa chọt vào đầu mũi của cô phùng dịch phong cũng cười đây mới là trọng điểm có đúng không hai tay ôm chặt lấy eo cô phùng dịch phong cọ cọ vào mũi cô trước đây có lẽ là đã từng mê luyến qua nước bây giờ chỉ muốn lừa thôi anh sẽ không coi em là cô ta mắt anh vẫn còn sáng lắm không có mù người anh muốn là em giang hiểu nhi lời tuyên thệ rõ ràng cũng giống như là cho hiểu nhi ăn một viên định tâm đan Làn khói mù mịt mấy ngày nay Cuối cùng cũng bị quét hết sạch Ôm lấy cổ anh Giọng nói của Hiểu Nhi cũng dịu đi vài phần Em không quan tâm Anh ban đầu là tại sao lại chọn em Chỉ cần anh bây giờ đối với em là thật lòng Không phải là coi em như thế thân Em sẽ vĩnh viễn là của anh Quá khứ không thay đổi được Cái cô muốn là bây giờ và tương lai Giữ gái cô lại Phùng Dịch Phong cũng động tình Mà hôn vào đôi môi cô một cái thật sâu Vậy thì chấp hành ra quy đi. Về muộn, không nghe điện thoại. Để ông xã đợi, chọc ông xã tức giận. Điều khoản thứ năm, cứ làm ba lần trước đã. Trừng phạt gấp đôi, cho phép em ghi nợ. Ờ, sao, sao cơ? Ông xã, có ai tính như anh không chứ? Vậy tháng này, em có thể trả hết không chứ? Anh thường xuyên đi sớm về muộn, em cũng đâu có tính với anh. Lần này, trùng hòa bù trừ đi. Thanh âm vừa dứt hiểu Nhi đột nhiên chặn miệng lại. ý thức. Và mình đã phạm phải một sai lầm quả nhiên một giây sau tiếng cười đắc ý tràn ngập vào tai ừ toàn bộ tính hết ông giá đại nhân sao có thể quịt nợ vợ nhỏ cơ chứ buổi tối chả không hết ban ngày tiếp tục ông giá đại nhân nhất định sẽ cố gắng nói xong vùng dịch phong đã nhấc tay bế cô lên che mặt lại hiểu nhi cạn lời điều khoản này có thể đổi không rõ ràng là điều khoản bá vương hơn nữa cô cũng không phải là có ý này mà Tùy xấu hổ khi phải nói ra, nhưng không thể không nói. Bởi vì điều khoản gia quy này mà tình cảm của hai người đã được cải thiện rất nhiều. Sau một bài vận động hoàn mỹ, chỉ thân mật mà dựa sát vào nhau, cả hai đều vô cùng mãn nguyện. Cuốn quyết với nhau một hồi, rất nhanh liền cùng nhau chìm vào trong cõi mộng đẹp. Đêm nay vẫn như mọi khi, cơn mưa phùn kéo dài, rực rỡ và tuyệt vời. Sau ngày hôm nay, sự không vui này đã hoàn toàn mất đi trong lòng của Hiểu Nhi cho dù có gặp người nào đó nói cô giống dung lâm khiết sự để bụng trong đáy lòng cũng chỉ duy trì được không quá hay giây cô quen cười một cái rồi hơn nữa sẽ hưng phấn mà nói với người đó rất muốn gặp một bản thân khác của mình sau một lần cô cũng không còn gặp qua tình trạng nhận nhầm này nữa dần dần chuyện này trong tâm trí cô ngay cả đám khói mù nhản nhạt, nhạt do gợn sóng để lại cũng tan biến chỉ là trương việt khánh Lần đi công tác này có hơi dài Còn hoa cô từ chối nhận Cũng không có ích gì Cứ mỗi một tiếng lại có người đưa cho cô một lần Cuối cùng cô cũng chỉ có thể thỏa hiệp Có ký nhận hay không Thì mỗi ngày đều luôn luôn có một bó hoa hồng màu xanh chói mắt Đặt ở trên vị trí của cô Khiến cô vô cùng khó chịu và khổ não Cả công ty gần như được trang trí bằng hoa tươi của cô rồi Cái này thì cũng thôi đi Quan trọng là bây giờ mỗi khi đi một bước Luôn có thể nghe thấy có người đang bàn luận về cô Ngay cả đi ăn cơm Công ty cũng có người chuyên môn chạy đến nhìn cô hai cái Thường xuyên khiến cô chẳng buồn ăn nữa Muốn phát hòa một cách kỳ lạ Đương nhiên trong lòng cũng mắng cả 18 đời tổ tiên của người nào đó luôn rồi Hôm nay về đến văn phòng Điện thoại của Hiểu Nhi liền vang lên Đó là giám đốc của hộp đêm Đông Phương Quynh Thành gọi tới Giám đốc đàm sao? Hiểu Nhi à? Tối nay là lễ kỷ niệm 10 năm của Đông Phương Khuynh Thành. Qua đây góp vui đi. Vốn dĩ là liệt kê cô vào khách mời biểu diễn. Nhưng khi thông báo mới nhớ tới sức khỏe của cô không thể nhảy múa được. Nhân viên công tác đã gạch bò rồi. Tôi cũng không biết là chưa thông báo cho cô. 10 năm, hoạt động rất là long trọng đó. Một trong những trụ cột sân khấu của Đông Phương Khuynh Thành chúng ta sao có thể thờ ơ được chứ? Cũng không có mấy ngày nữa. Hôm nay đúng lúc là thứ 6 còn là một hoạt động lớn nhất nữa cảm ơn giám đốc kỷ niệm mười năm chúc mừng nha tôi hay là bỏ đi dù sao mấy nơi như vậy mỗi lần cô đi đều phải phấn chấn tinh thần thấp thà thấp thòm có cẩn thận đến đâu cô cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn càng sợ nhiễm phải những thứ không nên nhiễm dù là đi chơi thuần túy cô cũng rất kiêng kỵ cho dù là nơi mình quen thuộc đi nữa cho nên hiểu nhi vẫn kiên trì cuối cùng nhớ ra cái gì đó giám đốc mới nói được rồi cô tự mình sắp xếp đi có dành thì qua đây chơi hôm nay là dịp hiếm có còn có rất nhiều giải thưởng lớn nói không chừng gặp vận may thì sao sau này sức khỏe cho phép rồi muốn nhảy múa thì cứ đến tìm tôi vừa nghe là có thể kiếm được tiền tình huống tự nhiên lại biến thành chuyện khác ở chỗ như vậy tiền boa cũng có thể bắt kịp với lương một ngày của cô được rồi cảm ơn giám đốc Vậy tan ca rồi tôi qua đó xem sao Bỏ điện thoại xuống Hiếu Nhi lại gọi cho Quách Tiếu Như một cuộc Có người đi cùng cô cũng an tâm Rất nhanh Hai người liền sắp xếp ổn thỏa Thì ra là cô ấy tối nay cũng muốn hẹn cô đi cùng Bởi vì cô ấy cũng được mời Còn mãi chưa có thời gian đi qua đó Tan ca xong Ăn chút đồ Hai người chuẩn bị một chút Rồi cùng nhau đến Đông Phương Quynh Thành Ở cửa hai người nhận được món quà nhỏ trước lắc lắc chiếc vòng tay đan bằng kim châu trong tay hiểu nhi không khỏi chặt chặt ca thán quả nhiên là chơi lớn món quà nhỏ vậy mà lại là kim châu một viên này cũng phải có giá một triệu hai đến một triệu rưỡi đó đúng là không uổng công đến lắc lắc đầu quách diêu nhu trợn trắng mắt với cô một cái kỷ niệm mười năm cơ mà cái này thì tính là gì chứ cậu không phát hiện chỉ có các phu nhân được mời hoặc người trong danh sách mới có thôi sao tớ tốt xấu gì cũng là hội viên nạp thẻ cũng vài trăm triệu, hơn nữa tiền vào cổng của đàn ông đều là hơn mười lăm triệu. cậu nhìn đi, có bao nhiêu đàn ông mà phát có vài viên kim châu kiếm lời mà? Những hạt châu được phối trên vòng tay đan dây đỏ đều có chữ đông phương Khuynh thành và nhãn hiệu, mà ở giữa còn có một viên kim châu tuyệt đối sẽ không có ai nỡ vứt. cái quảng cáo này có chút trình độ đó. không biết tôi này có hoạt động gì lớn nữa. nhìn xung quanh, hai mắt của hiểu Nhi đã phát sáng rồi. Quà tặng nhỏ mà đã đáng tiền như vậy thì phần thưởng lớn chắc chắn càng đáng tiền hơn nữa. Cho dù là cái lò vi sóng đi nữa thì cũng tiết kiệm được một khoản tiền trong nhà. Có vẻ rất long trọng đó nha. Nhìn bên kia kìa, hình như là thật sự có quà tặng cho hoạt động đó. Một đống hộp lận kìa. Nói xong, hai người tìm một chỗ ngồi tương đối yên tĩnh ở gần góc. Phùng dịch phong đến phòng bao của Đông Phương Khuynh Thành mới phát hiện ngồi cả nửa ngày rồi mà cũng chỉ có chỉnh Liên Thành. Không phải nói, mọi người tụ tập sao? Sao cuối cùng chỉ có hai chúng ta vậy? Sớm biết đã đưa Hiểu Nhi cùng đến rồi. Mặc Vũ nói đúng lúc phải họp gì đó, tóm lại là rất quan trọng. Chắc là đêm nay ngày càng ngủ cũng không được nữa. Bên của Hào thì hình như là có vấn đề chưa được giải quyết, rất gấp. Trong điện thoại cũng chưa nói rõ thì đã cúp máy rồi. Nhất định đâu, cũng không đến sao? Đột nhiên nhận được điện thoại đi máy bay đến Hàn Quốc rồi. Hai mắt chạm nhau, chính Liên Thành thở ra một hơi dài chẳng phải tôi mới là người bận rộn nhất khi phải cứu người phẫu thuật liên miên đó sao sao đến cuối cùng tôi lại cảm giác như mình là kẻ rành rỗi không có gì làm hết vậy liếc anh ta một cái phùng dịch phong cười ha hả nói ừ, tự mình biết mình từ tưởng lớn gặp nhau tôi này xem ra có kinh mà không có hì rồi chỉ có hai người bọn họ thì có thể chơi gì nữa uổng công anh lùi công việc lại ngay cả hiểu nhi cũng không dắt theo giờ thì hay rồi đánh bài cũng không đủ tay Chỉ có thể đánh tiến lên, đùa chứ. Phùng Dịch Phong có nằm mơ cũng không ngờ, thật sự đã bị cái miệng quạ của mình làm cho nghiêm trọng rồi. Anh Phùng, đừng nói như vậy, tổn thương trái tim của tôi biết bao. Kỷ niệm 10 năm của Đông Phương Quynh Thành mà, còn chưa tới trò hay cuối cùng nữa. Tôi nói anh nghe nha, không đến chắc chắn là tổn thất của bọn họ, chúng ta chơi rồi hẵng đi. Lần sau, kể cho bọn họ nghe, trò hầm mộ chúng ta tới chết mới được chứ. Không biết, bọn họ có thể chuẩn bị ra kinh hì gì. Đừng có mấy cái trò cũ dích như kêu mấy mỹ nữ ngũ châu tứ hải, hoàn phí yến xấu gì đó qua đây nữa nha. Đúng rồi, lần trước có hộp đêm nào đó còn mời một người phụ nữ vừa đen vừa cường tráng như đàn ông đến nữa chứ. Còn mệnh danh là ngọc trai đen gì gì đó nữa cơ. Hệ nhớ đến cái người phụ nữ vừa già vừa xấu, vừa đen vừa béo đó, dựa trong dạ dày của Trịnh Liên Thành suýt nữa là lộn trào ra ngoài rồi. Má nó... Tôi thật nghi ngờ gu thẩm mỹ của người đó. ghê tầm đến nỗi, tôi bà ngày cũng không nuốt nổi cơm. Cái bàn tay đó giống như là vỏ cây già vậy. Mặt thì đen như quả bóng, rằng thì lại trắng đến phát sáng. Hơn nữa, còn kinh tởm mà để cho người ta bịt mắt đi hôn. Trẻ mắt lại, bộ dạng của trịnh Liên Thành như vẫn còn muốn đi chết. Cuối cùng, ông chủ của hộp đêm đó, duyệt chút nữa, đã bị anh đá chết rồi. Tỉnh nhân trong mộng cái gì chứ? Quả đúng là ác mộng của anh ta. Nghĩ đến đây công dịch phong không khỏi bật cười. cười. Nghe nói người phụ nữ đó thật sự vẫn có người thích. Quyến rũ theo tiêu chuẩn của khu vực khác. Ngực nở, eo thon hồng to. Khác với con gái châu Á từ trong xương cốt. Bán được không ít tiền. Hình như là còn qua tay vài người lận. Trời ơi! Thật đúng là tận hưởng không hết. Cả đời này chắc là chấp nhận vô năng rồi. Ở phương đông này đừng có mà gây mấy cái rắc rối đó cho tôi. Nếu không khi nào cũng được bóc trước rồi nói đang nói chuyện cửa phòng bao đột nhiên mở ra trịnh tố diên sài bước lớn đi vào ai lại đắc tội với cậu cả trịnh vậy muốn bóc cái gì sao anh phùng anh cũng ở đây cơ à vừa đến là nghe anh trai cũng ở đây bọn em cũng qua đây luôn lâm khiết từ xuyên mau lên đi chúng em vốn dĩ đặt phòng bao ở trên lầu nhưng hiếm khi gặp nhau mọi người cùng ngồi chung đi dù gì cũng quen biết nói xong trịnh tố diên nhìn vùng dịch phong Anh Phùng không ngại chứ, đông người cũng náo nhiệt một chút, vốn hẹn rất nhiều bạn bè đến đây tụ tập. Kết quả là có việc đột xuất, chỉ có ba đứa em đến thôi. Đương nhiên, đứng dậy ngước mắt lên, sơ ý quét nhìn một cái, tầm mắt của Phùng Dịch Phong rơi trên tay của Dung Lâm Khiết. bất giác, ánh mắt anh ngừng lại, khuyên tay của cô ta sao mà giống như vậy chứ? Lúc này Âu Tử Xuyên cũng đùa nói, nhìn đi bao nhiêu năm không gặp, trong mắt anh Phùng vĩnh viễn chỉ có Lâm Khiết thôi. Âu Tử Xuyến là bạn học của Lâm Khiết Có mối quan hệ tốt với cô ta Phùng Dịch Phong trước đây có gặp qua mấy lần 6 năm trước khi Lâm Khiết biến mất Anh còn đi tìm qua cô ta Nghe cô ta nói Đang chuẩn bị ra nước ngoài du học Nhiều năm như vậy vẫn chưa có gặp qua Phùng Dịch Phong không nhớ rõ Bộ dạng lắm Nhưng tên thì vẫn còn có ấn tượng Nhàn nhạt, nhạt cười cười Phùng Dịch Phong đặt ly rượu trong tay xuống Không có tiếp lời nói Ngồi đi Đẩy Lâm Khiết một cái Âu Tử Xuyến nói mau qua đó đi. Sau đó cô ta ngồi trên ghế sofa ở bên cạnh Trình Tố Diên nhìn hai người bọn họ. Trình Tố Diên cũng không có nói gì. Chỉ ngồi bên cạnh Chính Liên Thành. Mà phùng dịch phong Tàng không có tiện nói gì. Mọi người bèn tự ngồi xuống chỗ của mình chọn chút rượu, nước, uống, đồ ăn vặt. Tám chuyện một hồi. Nhận cuộc điện thoại Âu Tử Xuyến nói Cuối cùng cũng không cần cô đơn rồi. Bạn trai tôi đến rồi. Không ngại ngồi cùng chứ. Đám đông gật đầu đáp. Cô ta mới đứng dậy. Tôi đi đón người đây. Không lâu sau, âu Tử Duyên dắt một người đàn ông cao lớn đẹp trai, có hơi trẻ đi vào. tình Bách Nhiên, bạn trai kiêm hôn phu của tôi, chính là bạn học tỉnh điền của chúng ta trước đây đó. Không biết, mọi người có còn ấn tượng không? Có lần tụ tập, mọi người đã gặp qua rồi. Rất nhiều người còn trêu anh ấy là người Nhật Bản nữa. Bởi vì cái này mà anh ấy mới đổi tên thành Bách Nhiên. trùng với nước nhà, người nước tê chính gốc rất nhiệt tình mà giới thiệu giải thích. Đời mặt của Âu Tử Xuyến tràn đầy ý cười hạnh phúc, cũng rất ẩn ái mà kéo tay của cô ta. chàng trai mỉm cười nhìn cô ta một cái rồi mới chủ động chào hỏi. Cậu chủ Phùng, cậu chủ Trịnh, Tố Diên, Lâm Khiết đã lâu không gặp. người ở bên trong anh ta đều biết. người đàn ông có hơi rẻ rặt nhưng hiển nhiên là thái độ rất đúng mực. hai người cũng đứng dậy gật đầu chào hỏi với anh ta. chào cậu ngồi đi. không có người ngoài mọi người cứ tự nhiên đi trịnh liên thành gào to một tiếng vừa rót rượu cho anh ta cửa đúng lúc đang mở một thanh âm rõ ràng như tiếng pháo nổ kèm theo đó là những tiếng bước chân soạt soạt truyền tới mấy người đều bất giác nhìn về phía cửa chuyện gì vậy lúc này nhân viên phục vụ đang dọn dẹp bàn ghế rác rưởi ở bên cạnh đáp chắc là hoạt động ở lầu một bắt đầu rồi tôi này có rất nhiều tiết mục giải trí lúc này trịnh tố diên lên tiếng nói vậy chúng ta ra ngoài xem đi gom chút náo nhiệt cũng được sau đó mấy người đều đứng lên chỉnh liên thành tự nhiên mà giúp em gái mình cầm túi ở một bên khác tình bách nhiên càng không cần nói ngay cả áo khoác cũng mặc giúp âu từ xuyến rất là thân sĩ chú đáo còn phùng dịch phong thì hiển nhiên là không có ý định ân cần gì cả một tay cầm lấy điện thoại xem tin nhắn tay kia trực tiếp đút vào trong túi quần người khác thật ra không chú ý tới nhưng trong lòng dung lâm khiết rất không vui trên đường đi phùng dịch phong đều trả lời tin nhắn nửa cúi đầu Bước đi rất chậm, cả hai đều không có nói chuyện. Đến đại sảnh lầu một, xung quanh sân khấu đã đông nghịt người. Trên sân khấu đèn sáng rực, dưới sân khấu thì hơi tối. Lúc này trên màn hình lớn sáng lên các hạng mục giải thưởng. Bên cạnh là luật chơi, người dẫn chương trình cũng hưng phấn mà nói. Trò chơi này của chúng ta là phải tham gia theo cặp, bởi vì không những dựa vào đầu óc mà còn phải dùng thể lực nữa. Cho nên ghép cặp một nam một nữ, đương nhiên đàn ông phụ nữ đơn thân. Cũng không cần ảo não, bởi vì không nhất định là phải cặp đôi yêu nhau đâu. Chủ đề lần này, chúng tôi là Vũ Hội Hóa Trang, cung cấp tổng cộng 50 cặp mặt nạ. Nếu muốn tham gia hoạt động, các cặp đôi yêu nhau có thể chọn lấy một cặp. Đôi nam nữ hợp tác với nhau cũng có thể lấy một cặp. Mặt nạ dành cho nhóm đã có đôi thì lựa chọn ở quầy số 1 và số 2. Muốn đạt được vận may, xem nhân duyên thì đàn ông nhận mặt nạ ở quầy số 3, nữ ở quầy số 4. Mặt nạ đều là không giống nhau. Các vị xin nhận đúng mặt nạ của mình Mặt nạ giống nhau chính là một nhóm Đổi khẩu khí Người dẫn chương trình tiếp tục nói Không thể ưu ái người này người nọ Vậy thì chúng ta đều chia 25 nhóm 25 nhóm ngẫu nhiên Số lượng có hạn Ai muốn tham gia thì lát nữa xếp hàng đi nhận Mọi người có nửa tiếng để chuẩn bị Chúng tôi chỉ nhận mặt nạ Chứ không nhận người nha Cho nên mọi người nhất định Phải đeo kỹ mặt nạ của mình Nhớ kỹ số thứ tự trên đó giải thưởng lớn của ngày hôm nay giải nhất một trăm năm mươi triệu tiền mặt một bộ trang sức trị giá sáu mươi triệu giải nhì chín mươi triệu tiền mặt một chiếc túi nữ bàn giới hạn giải ba ba mươi triệu tiền mặt và một cặp gấu bông đặt làm ngoài ra còn có nhiều giải thưởng cho người tham gia quà tặng phong phú hoàn ngành mọi người nhiệt tình tham gia để cùng chúc mừng kỷ niệm 10 năm của đông phương các quý ông đã đến thời gian thể hiện tư thái anh hùng đối với người phụ nữ mình yêu rồi đó nhìn giải thưởng trên sân khấu Hiểu Nhi cũng nóng lòng muốn tham gia, dục dịch trộn rộn, giải nhất là 150 triệu, nhận được cái giải ba cũng được rồi, nhưng sao lại ghép đôi cơ chứ? Sao? Cậu lại nhìn trúng cái giải thưởng nào rồi sao? Thanh âm đùa cợt của Quách Tiếu Nhu vừa mới thốt ra, Hiểu Nhi cũng không giấu giếm. Đương nhiên là tiền rồi, có mà không lấy thì uổng phí quá, đáng tiếc chúng ta lại là hai người phụ nữ, muốn ghép ngẫu nhiên, thật là quá bạo hiểm. Lỡ như cuối cùng không lấy được giải thưởng mà còn bị người ta chiếm tiện nghi nữa Cô không lỗ chết rồi sao Đắn đo một hồi Hiểu Nhi vẫn chọn dừng bước Nhưng nhìn giải thưởng đó ngay cả phần thường tham gia thôi chắc là cũng đã không nhỏ rồi Trong lòng Hiểu Nhi hỗn tạp các loại ảo não Cô đã nhìn thấy cái hộp lò vi sóng rồi Một đống như vậy Chắc chắn người tham gia nào cũng có cơ hội được chia đó Đều là những thứ rất thực tế Miếng thịt mỡ bên miệng mà không thể ăn Nhất thời Hiểu Nhi sốt sắng Giống như là con kiến bò trong chảo nóng Bởi vì vừa mới quay người thôi Đã nhìn thấy bên các quầy Đã có người xếp hàng rồi Dù sao số lượng cũng có hạn Ở bên cạnh quách tiêu nhu đã cười đến không ngừng được Hiểu Nhi sao tớ không phát hiện Bộ dạng mê tiền của cậu Lại đáng yêu như thế chưa Chờ mắt to to Nhìn giống như là chó mặt dệ nhỏ Nhìn thấy đồ ăn vậy hai mắt phát sáng Cái gì dám nói tớ là chó mặt dệ sao Cào cậu cào chết cậu Quay người lại, làm ra vẻ đỉnh cào cô, hai người đùa giỡn, quách tiếu nhu chợt đụng một cái, vội vàng quay người lại nói. Xin lỗi, xin lỗi. Hiếu Nhi vừa ngước mắt lên, lập tức cười rạng rỡ Tiêu mộ, thật đúng là ông trời có mắt. Tiến lên phía trước, cô túm lấy cánh tay của tiêu mộ. Tiêu mộ, đi tham gia hoạt động với tôi đi, thắng rồi thì chia 50-50, tôi mời anh ăn cơm. Mộ, bạn của cầu sao? Từ khi nào mà quen biết với một đại mỹ nhân như vậy chứ? Lúc này mới phát hiện bên cạnh Tiêu Mộ vẫn còn một người đàn ông, Hiểu Nhi vội vàng thu tay lại. Giới thiệu với anh, đây là khuê mặt của tôi, Quách Tiếu Nhu. Tiêu Mộ là bác sĩ có tiếng, đôi mắt to to nhìn Tiêu Mộ giống như là nhìn thấy cứu tinh vậy. Trong đôi mắt của Hiểu Nhi đều lé lên, làm ơn nói. Tiêu Mộ, anh không bận chứ, chắc không cần lâu đâu. Để tiêu Nhu bầu bạn với bạn của anh, anh giúp tôi một chút nha. Sao? nói xong hiểu như còn vươn tay kéo lấy tay của quách tiêu nhu với vẻ cầu xin ánh sáng trong mắt cũng toàn là làm ơn cạn lời quách tiêu nhu nói bác sĩ tiêu nể tình bạn tôi tín nhiệm anh anh giúp đỡ cậu ấy đi cái hoạt động này quá cạn lời còn yêu cầu là một nam một nữ nếu không thì tôi lên rồi cậu ấy đó bình thường đã quen tiết kiệm cái này còn không phải là nhìn chúng đồ trang sức miễn phí của người ta rồi chứ còn cái gì nữa Cười nhạt một tiếng, Tiêu Mộ nhìn bạn bè ở phía sau. Đi thôi, dù gì cũng đang rảnh. Tôi đi chơi chút, cậu bầu bạn với cô ấy đi. Có hứng thú thì cùng nhau chơi luôn. Sau đó, anh ta theo Hiểu Nhi đi nhận một đôi mặt nạ. Lấy một chiếc mặt nạ hình con bướm màu đỏ, Hiểu Nhi đeo lên. Trên môi toàn là ý cười. Màu đỏ và bướm đều là thứ mà cô thích. Cô cảm thấy vận khí của mình không tồi. Tâm trạng cũng theo đó mà nhảy lên ba cấp. Tiêu Mộ, cảm ơn anh đã chơi với tôi. Ở vòng đầu tiên, đàn ông sẽ bế bạn nữ chạy quanh quầy ba trong sảnh một vòng. Ai chậm hơn một phút thì sẽ bị loại. Bạn nữ nào béo thì đương nhiên sẽ bị thiệt rồi. ban đầu chỉ có 20-30 cặp tham gia. Nhưng sau một vòng chỉ còn lại chưa tới 10 cặp. Ở vòng thứ hai, kiểm tra sự hiểu ngầm giữa nam và nữ. Đoán từ, Hiếu Nhi và tiêu mộ phối hợp cũng không tệ. Rất nhanh, liền thăng cấp thành công. Mỗi lần vào một vòng đều có món quà nhỏ. Hiếu Nhi quả thật là vui không ngớt nhận đến mỏi tay nhìn vót chơ tủ lạnh vót chơ nồi cơm điện trong tay cả người cô đều phiêu diêu bay bổng rất nhanh đã đến vòng cuối chỉ còn lại có ba đội lúc này người dẫn chương trình yêu cầu mọi người tháo mặt nạ xuống đèn trên sân khấu vừa bật sáng máu huyết trong cả người của hiểu như như đông cứng lại bởi vì một cặp trong đó là vùng dịch phong và dung lâm khiết tương tự vùng dịch phong cũng bị sốc lúc này thấy giải thường anh thực sự còn đang nghĩ nếu cô có ở đây chắc chắn sẽ lại nhảy dựng lên vốn dĩ anh không có hứng thú với những thứ này nhưng hai đôi còn lại đều đã lên rồi anh cũng không tiện thoái thác lại cộng thêm nhớ đến cô anh cũng muốn cảm nhận một chút nên mới miễn cưỡng mà lên nhưng anh có nằm mơ cũng không ngờ cô cũng có thể vào đây tham gia hoạt động kỷ niệm vip cao cấp của ngày này vì vậy Trong ít nhất vài phút, não của hai người bọn họ đều ong ong, đồng thời gương mặt của Dung Lâm Khiết cũng lập tức trở nên lúc tái xanh, lúc trắng bệch khó coi. Cặp còn lại là Âu từ Xuyến và Tình Bách Nhiên. Hai người là bạn học nhiều năm, lại cùng nhau du học, sự hiểu biết ngầm nhiều năm của hai người đã khiến cả hai xuôn xẻ mà đi hết vòng này đến vòng kia. Không chú ý đến sự khác thường của hai cặp đôi còn lại, chỉ là Âu từ Xuyến có quen biết với tiêu mộ vừa thấy lên sân khấu đều là người của mình, ai cũng gật đầu cười rạng rỡ. Ở vòng thi cuối cùng chính là nam bắn bóng bóng, trong vòng cùng một thời gian ai bắn được nhiều nhất đương nhiên là quán quân, còn ba người phụ nữ thì yêu cầu mỗi người biểu diễn một tiết mục để làm quà. Khi nghe luật chơi, Tiêu Mộ nói nhỏ bên tai Hiểu Nhi, cái này tôi hoàn thành không dành, có thể là phải xin lỗi rồi. Nhưng mà giải chót cũng có tiền thưởng hiểu nhi đã rất hài lòng rồi quay đầu nhìn anh ta đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, nhạt tôi đã chơi rất vui rồi tôi tin anh cảm ơn anh anh cố gắng hết sức là được rồi không có anh ta thì tối nay cô cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi bởi vì hồi nãy đích thực là không ngoài dự đoán con nam nữ bởi vì ngẫu nhiên ghép cặp mà xảy ra tranh chấp cuối cùng bị mời ra ngoài giải quyết thấy hai người kề má sát tay màu sắc đôi con ngươi của vùng dịch phong liền tối sầm lại Cuộc thi rất nhanh đã bắt đầu Kỹ năng bắn của vùng dịch phong đã qua huấn luyện Các loại như phi tiêu Anh đều vô cùng sở trường Nhưng anh nghĩ Anh biết hiểu nhi là vì cái gì mà đến Cho nên Khi đang tìm cảm giác với chiếc phi tiêu trong tay Anh cũng đang cân nhắc Cố lên Dùng lầm ghét ở một bên hiểu rõ anh Khẽ kêu một tiếng Nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi Trung quy Hôm nay cô ta cũng là bạn đồng hành với anh Có thể lấy số giải thưởng này Cũng là rất tốt Tiêu Mộ dù sao cũng cầm qua dao phẫu thuật, dù có không sở trường đến mấy, anh cũng có thể nắm được chính xác. Phùng dịch Phong cố ý nhường. Tiêu Mộ cho dù có tìm được cảm giác, nhưng cũng lãng phí rất nhiều. Cuối cùng là tình bách nhiên đoạt quán quân. Tiêu Mộ chỉ thiếu một phi tiêu, chỉ có thể xếp chót. Bước ra ngoài với con gấu bông trên tay, Hiểu Nhi nhận được tất cả các giải thưởng, nhưng trong lòng không vui chút nào. đều là người quen. Tiêu Mộ còn đang chúc mừng Âu Tử Xuyến nói chuyện một lúc. Lúc này Phùng Dịch Phong cũng đã đi xuống Âu Tử Duyên nói Không ngờ giải thưởng hôm nay đều do người quen ôm trọn Thật đúng là vui quá Tiêu mộ bạn gái của anh sao Thật là xinh đẹp quả thật là có phúc Thoạt nhìn tôi còn tưởng là Lâm Khiết chứ Nếu như không nhìn miệng Thì thật là giống với Lâm Khiết trước đây như đúc Đáng tiếc Lâm Khiết mấy năm nay gầy đi nhiều rồi Đàn ông các anh quả nhiên đều thích kiểu như vậy Tỉnh điền trước đây cũng vậy Bây giờ anh cũng vậy cậu chủ phùng thì lại càng khỏi nói dạo chơi khắp các khóm hoa nhưng trong mắt cũng vĩnh viễn chỉ có jemmy giống như trước đây mắt chưa hề nhìn qua ai khác rời mắt qua cô ta còn kêu lâm khiết một tiếng jemmy cậu nói xem thật đúng là khiến cho người khác hâm mộ jemmy sao hoa nhài tên tiếng anh của dung lâm khiết là jemmy Xoạt, huyết sắc trên mặt của hiểu nhi đều biến mất Cũng giống như Âu Tử Xuyến Tiêu mộ vốn không biết Quan hệ vi diệu giữa cô Phùng Dịch Phong và Dung Lâm Khiết Anh ta rất vui vẻ mà cười Còn tiếp lời nói Tôi cũng hy vọng như vậy Chỉ là không biết có may mắn và cơ hội như vậy không đây Tôi và cô Giang là bạn bè Anh ta vừa thốt lên lời này Âu Tử Xuyến ở bên kia cũng cười lên Đây là đang tỏ tình sao Bác sĩ Tiêu của chúng ta đỏ mặt rồi kìa Hai người trai tài gái sắc Đứng cùng với nhau rất là hợp đó Sợ cô ta nói đùa không có chừng mực lại kéo phiền phức cho người ta tình bách nhiên cũng vội vàng di rời chủ đề nói chuyện cũ mềm rồi sao lại lôi ra lại thế hai người cũng coi như là rất hiểu ngầm ý nhau anh ta vừa nói âu từ xuyến liền đổi giọng sao còn chột dạ nữa rồi hả sợ người ta biết năm đó anh ngưỡng mộ theo đuổi lâm kiết điên cuồng sao theo đuổi dầm dầm rộ rộ người quen biết với anh có ai mà không biết chứ yên tâm đi đều là chuyện cũ rồi không có ai đặt ở trong lòng đâu quay người nhớ ra cái gì đó Cô ta lại rời ánh mắt qua hướng vùng dịch phong và dung Lâm Kiết vừa mới đi nhận thường về. Cầu chủ Phùng, jemmy trở về rồi. Hai người có phải cũng sắp kết hôn rồi không? Lâm Kiết, cậu bỏ đi thật lật không đúng lúc. Năm đó, cầu chủ Phùng còn nhọc lòng đặc biệt chọn phòng bao số 7 của khách sạn số 7 để chuẩn bị cầu hôn cậu và đêm thất tịch lễ tỉnh nhân của nước tê nữa đây Nghe nói đến bây giờ, phòng bao số 7 vẫn là một sự tồn tại bí ẩn. Phòng bao số 7 vẫn chưa từng mở cửa cho mọi người đó. Lần này tôi cùng với Bách Nhiên quay về Cũng là chuẩn bị làm hôn lễ Âu Từ Xuyến vui vẻ mà nói Không ngừng Sắc mặt của Phùng Dịch Phong bắt đầu tái mét Anh hoàn toàn không ngờ Vào lúc này cô ta vậy mà lại nói năng Không suy nghĩ như vậy Năm đó chuyện liên quan đến vòng bao số 7 Có rất ít người biết Bởi vì khi Lâm Khiết rời đi Anh đi tìm Âu Từ Xuyến Lúc đó khách sạn đúng lúc gọi điện thoại cho anh hỏi chuyện Cô ta thuận miệng hỏi một câu Anh cũng thuận miệng giải thích không ngờ bây giờ cô ta vẫn còn nhớ ánh mắt bất giác rơi trên mặt của hiểu nhi phùng dịch phong vừa định mở miệng phủ nhận thì trịnh liên thành và trịnh tố diên đột nhiên đi tới vẻ mặt của trịnh liên thành đầy kinh ngạc trịnh tố diên cũng có phát giác nhưng không chắc chắn đành lên tiếng trước thì ra mọi người đều quen biết sao tiết mục hôm nay đúng là đặc sắc từ xuyến thu hoạch đủ đầy tình yêu phần thường đều đắc ý cả hai Chị Lâm Khiết cũng thật là may mắn, có anh Phùng ở đây sẽ không thể nào trắng tay mà về được, còn em thì đáng thương nhất, không có bạn trai, anh trai lại chẳng hăng hái chút nào. Anh nhớ mua túi sách nữ dỗ dành em đó, kỳ bạn giới hạn cũng xinh lắm. Chị Lâm Khiết về rồi, mọi người ai cũng vui, cùng nhau tụ tập chúc mừng đi, ai có phần thường thì mời khách đó nha. Sau đó chị Tố Diên còn rời mắt nhìn qua tiêu mộ và hiểu nhi, hai người cũng đi cùng đi. Đầu óc của Giang Hiểu Nhi không biết hoạt động nữa rồi Nhưng theo bản năng vẫn muốn từ chối Miệng khẽ mở ra Còn chưa lên tiếng thì đã nghe Trịnh Tố Diên nói Ờ, cô đây giống chị Lâm Khiết quá đi Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Vùng Dịch Phong Đang rơi trên mặt cô Trịnh Tố Diên đột nhiên liên tưởng đến cái gì đó Người phụ nữ này Chắc không phải là người vợ ẩn hôn của anh ấy đó chứ Đột nhiên Trịnh Tố Diên đã hiểu ra Tại sao Vùng Dịch Phong lại đột nhiên chọn một cô gái lạ lẫm rồi Giữa hai người, rõ ràng là có mở ám, mà lúc này, chính Liên Thành cũng nhắc nhở khẽ, mà khẽ ho khan một tiếng, kéo lấy cô ta. Màu nghĩ xem, muốn túi gì đi, nhân lúc anh còn nhớ, lát nữa mua cho em. Giấu đầu lòi đuôi, chính Liên Thành có mối quan hệ thân thiết với Phùng Dịch Phong, phản ứng này của anh ta càng chứng thực suy đoán của Trình Tố Diên. Cô ta đại khái là có biết, người phụ nữ mà anh ấy lấy có họ rằng... Cho dù là có phải hay không Cô ta cũng quyết định nhân cơ hội này Để thừa nước đục thả câu rồi Nói không chừng có thể thu hoạch bất ngờ Trên mặt mỉm cười đầy thiện ý Cô ta cũng chú ý đến sắc mặt của Dung Lâm Khiết Đang không đúng lắm Hẳn là cô ta cũng biết rồi Sau đó cô ta lại lên tiếng nói Vậy cảm ơn anh trước nha Mua giống như Lâm Khiết đi Đổi màu là được Cũng không thể trắng trợn mà cướp trái tim của người ta Đồ của chị Lâm Khiết Cái gì cũng đều khiến cho người khác ngưỡng mộ còn là anh phùng ra tay nữa làm gì mà bình thường được chứ đúng chưa chị lâm khiết khuyên tay của chị rất đẹp em thấy chị hình như là rất thích gần đây cứ đeo mãi chị cũng nói là người quan trọng đã tặng chắc chắn là anh phùng rồi có đúng không trang sức của king and queen đa số đều là làm theo yêu cầu riêng mẫu này cũng có giá trị không nhỏ có đúng không không phải phùng dịch phong vừa lên tiếng dùng lâm khiết đột nhiên như kéo như đụng vào cánh tay của anh còn giành nói phải đó đồ nhà anh ấy rất đặc biệt thật sự là vượt xa giá trị thật vị cô ta cắt ngang Âu Tử Xuyến ở một bên cũng nói đời này của tôi hâm mộ nhất chính là Lâm khiết từ nhỏ đã là công chúa mặt tròn bạn trai cũng rất riêng thật là hâm mộ chết được cũng may dạ tâm của tôi không có lớn có một tình bách nhiên yêu tôi thương tôi đối tốt với tôi là đã mãn nguyện lắm rồi nếu không bây giờ chắc đã cố kỵ đến chết với cậu ấy rồi cái này cũng quá là may mắn rồi Ra ngoài chơi mấy năm mà vẫn có người chờ đợi. Trên thế giới này chắc cũng chỉ có Lâm Khiết mới có thể khiến cho cầu chủ phùng đứng đầu tứ thiếu gia ở Thanh Thành cúi đầu như vậy thôi. Cầu Cả phùng của chúng ta đúng thật là chỉ dành trái tim mình cho một người phụ nữ. Bao nhiêu năm vẫn như một ngày. Đúng đó, thật là hâm mộ chị Lâm Khiết. Hùa theo một tiếng, Trịnh Tố Diên còn rời ánh mắt sang Hiểu Nhi ở một bên. Cô đây cũng không tệ, có vẻ ngoài rất giống với Lâm Khiết sở thích quần áo cũng xem xem nhau nữa còn có một người bạn trai yêu thương bảo vệ giống như nhau trước đây mỗi lần kéo chị lâm khiết đến hộp đêm chị ấy cũng thích mặc một thân màu sáng đó trình tố diên và âu từ xuyến tôi một câu cô một câu tám chuyện rất nhiệt tình sắc mặt của dung lâm khiết thì lúng túng thậm chí cười còn khó coi hơn cả khóc nữa bởi vì cô ta thật ra còn hâm mộ hai người hơn mấy năm không gặp Tình điền của năm đó bây giờ cũng có phong thái xuất chúng hơn nữa có thể nhìn ra là anh ta rất thích âu từ xuyến cả đêm đều rất yêu thương bảo vệ cô ta còn trịnh tố diên tuy không có bạn trai nhưng trịnh liên thành luôn luôn chiều chuộng yêu thương cô ta như châu báu còn cô ta tuy đứng ở bên cạnh người đàn ông khiến người ta hâm mộ nhất thực ra chỉ có mình cô ta là biết phùng dịch phong tối nay đối với cô ta có thái độ rất xa cách Miễn miễn, cưỡng cưỡng, cũng chỉ coi như là xã giao ngoài mặt mà thôi. Không có ai đáng thương hơn cô ta hết. Hơn nữa, vào giờ phút này, cô ta vẫn còn thấp thỏm không yên, sợ Phùng Dịch Phong ngay cả bong bóng này cũng sẽ xuyên thùng vạch trần, không duy trì được qua đêm nay. Thực ra, vừa bị cắt ngang, Phùng Dịch Phong đã có chút không chen miệng được, lại cộng thêm đầu óc anh cũng có chút loạn. Đã câm rồi, còn phải ăn hoàn liên. căn bản không giải thích được một câu tâm tư anh còn đang phân tâm trên người của Hiểu Nhi. Trước mắt lại đều là người quen có mối quan hệ tế nhị. Sợ không nề mặt quá sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên quá căng thẳng. Cuối cùng anh cũng không có lên tiếng nữa. Trung quy cái nào nên biết, cái nào không nên biết. Mấy người phụ nữ lớn mồm này đều đã nói hớ ra hết rồi. Phùng Dịch Phong tức đến thắt và ruột. Không biết cô ấy đã tin được bao nhiêu.